vẫn tức giận bất bình, cơ u cốc, Thạch Ánh Lục âm thầm nhịn cười, Doãn Tử Trương nhếch khóe môi, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đầu Chu Chu. Trong trang viên có năm lều vải mái vòm khổng lồ, lều màu xanh bên trái chính là nơi cử hành các trận tỉ thí của tu sĩ luyện khí kỳ, lều màu trắng bên phải còn lại đều là sân tỉ thí của tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong trướng bồng thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng hoan hô vô cùng náo nhiệt.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 Chỉ bằng ngươi, nếu không phải các ngươi hèn hạ vô sỉ, sao sư muội ta và trương sư đệ lại phải chết thảm ở đoạn tiên cốc? Phái thánh trí các ngươi thật độc ác, tên mắt xếp bị bạch trần vết xẻo, gần như phát điên ngay tại chỗ. Chu chu cuối cùng cũng nghe rõ, thì ra là bọn người phái thống trướng, hay phái vốn luôn bất hòa. cộng thêm chuyện đoạn tiên cốc, khó trách hiện tại tìm đến ngây sự.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 Vậy nhất định không phải là ý định của một mình tỷ ấy. Doãn tử trương đi tới nói, chúng ta cũng toàn bộ cược đại sư Vinh thắng. A, chu chu không hiểu nhìn doãn tử trương. Hắn cùng với nhị sư Vinh hai người không phải mới vừa cùng một bộ dáng không có lòng tin đối với đại sư Vinh sao? Đồ con heo, thạch bách kia không thắng được đại sư Vinh. Doãn tử trương gõ đầu của nàng, nhị sư Vinh cũng nói như vậy.